Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn nghèo rất mùng tơi Ông cũng quyết định rằng khi giàu Sẽ làm rất nhiều việc từ thiện Rồi ông giàu thật Ông có nhớ đến ai nữa đâu Thế thì hai vợ chồng thằng Tuân này Sở dĩ mà tử tế với ông hai năm nay Không phải vì bản chất chúng nó tốt Mà vì đang âm mưu gì đây Ông tần mẩn nghĩ Và luôn luôn tự đặt mình trong thế thủ Luôn luôn phòng bị Mặc dù ngày nay Ông chẳng có gì để người ta lợi dụng Suốt 2 năm Hầu như ngày nào cũng đi ngang căn nhà cũ Ông hình dung ra từng góc cảnh quen thuộc thủ xưa Những thằng công an thấp thoáng trong đó Ông có cảm tưởng như bọn quỷ giữ canh gác kho tàng của ông Không biết đến thủ nào Ông mới hy vọng đặt chân vào lại Và moi gốc cây trứng cá lên Có lúc mềm lòng Ông đã toan kể cho Tuần nghe điều bí ẩn đó Nhưng lại lo lắng gạt đi Và tự nhủ Làm thế nào mà tin được nó Đúng ra thì bây giờ ông không còn tin ai nữa Hai thằng bạn hào phóng năm xưa Còn quyệt vàng của ông Huống chi Tuần sinh ra đã nghèo xác sơ Tránh sao khỏi lòng tham bẩm sinh Cũng có đêm thao thức Ông tính kế làm quen một gã công an Đang cư ngụ trong căn nhà cũ của ông Bàn với nó Để nó moi vàng lên chia đôi Nhưng ông gạt bỏ ngay ý nghĩ điên rổ đó Vợ chồng Tuần thương ông quá Nhưng chẳng biết tính sao Có hôm vui miệng Vợ Tuần thành thật đề nghị Chú ạ Cháu nghĩ Hay là chú kiếm việc gì làm cho nó khuây khỏa Chứ cứ ngồi một mình cả ngày thế này Buồn chết Sợ ông hiểu lầm là mình phàn nàn ông ngồi không ăn bám, chị lại vội thêm. À, làm gì mà chỉ ngay một buổi thôi cho nó đỡ buồn, chứ tiền bạc thì cũng chả cần chú ạ. Dịch vé số lúc này lan tràn cả nước, ông Hải Kim nghĩ đến chuyện đi bán vé số, vừa nhàn hạ, vừa có dịp đi đó đi đây cho rộng cẳng. Nhưng ông chỉ làm được ba ngày thì bỏ nghề. Ông cũng lân la đến những chỗ đông người Như giảp hát, bến xe, sở thú Để chào mời khách hàng Nhưng ở đâu? Ông cũng thấy hình như người bán vé số đông hơn khách hàng Và lại Ông không thể bắt chước kiểu mời khách như bọn con nít lì lợm được Một cặp tình nhân ngồi trong tiệm ăn Đứa bé bán vé Đến gần gạ gẫm Khách không mua Nó cứ đứng lì ra Khách đành phải miễn cưỡng rút một vé, trả tiền để nó đi cho khuất mắt. Chẳng lẽ ông già đầu thế này mà cũng dở trò chơ chẽn đó dài sao? Ông lui về nằm nhà, kiểm lại từng đồng bạc, vốn, lời và càng xót xa nghĩ đến số vàng cách xù trong căn nhà cũ. Mỗi độ xuân về, lòng ông nao nao khắc khoải. Bao nhiêu dĩ vãng vàng son ủa tới, làm đôi mắt ông mờ đi vì đẫm lệ. Ông thả bộ lang thang qua các khu phố chợ xôn xao, cố tìm lại vài nét quen xưa nhưng lại càng làm lòng ông trùng xuống. Chiều nay ông mua về hai chậu quất, đó là món quà đầu tiên ông tặng thằng cháu sau 2 năm tá túc. Ông ngẫm nghĩ nhiều quá rồi. Ông sẽ kể cho Tuần nghe câu chuyện chôn vàng mà ông cứ tưởng rằng suốt đời chỉ mình ông giữ kín. Ừ, biết đâu nó chẳng có cách. Nó là thằng lao động chân tay, ai cũng quen biết vì tính tình hiền hòa, hiếu khách. Nhưng muốn nó làm việc đó cho ông, ông sẽ phải rất khôn khéo dụ dỗ để trước hết nó kín miệng. Và sau nữa, nếu may mắn nó có lấy ra được, thì sẽ không phản ông mà ôm trọn. Lý do của hai chậu quất, Là thế Ông nằm thiêu thiêu ngủ Ngoài trời đã tối sẫm Tiếng trẻ con bi bô đón Tết Khiến ông chạy nhớ đến người vợ Héo hát trên vùng kinh tế mới Và lòng như thắt lại Ông ngồi dậy rót ly nước uống cạn Người cháu dâu vừa bày xong mâm cơm Lễ phép mời ông sang bàn bên cạnh Ông hỏi thằng tuần nó về chưa Dạ nhà cháu đang rửa mặt dưới bếp ạ nhìn hai chậu quất đặt ở góc nhà chị than mà chú mua quất làm gì cho nó tốn phí ra tuần chạy lên nghe chuyện hot nhất tại đọc